sau buổi thuyết pháp chúng tôi được phép gặp ma ung trên chánh điện chùa ma ung khoát tăng bào mặc dù chưa đến tuổi xuất gia trong cậu ta không có vẻ gì đặc biệt khác thường trừ cặp mắt điềm đạm hiền từ không thể có ở những đứa trẻ cùng lứa tuổi cậu ta yên lặng lắng nghe những câu hỏi của tôi và trả lời một cách thông thả đầy tự tin cha cậu bé một nông dân khỏe mạnh đã kể cho tôi về những sự kiện lạ lùng như sau ma ung xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tất học. Khi lên 7 tuổi, cha cậu đưa các con lên tỉnh để xem hội Trời nóng, người đông chen chúc nhau nên ai cũng vừa mệt vừa khát nước. Khi đi qua hàng bán mía, mấy đứa nhỏ tỏ ra thèm thuồng nhưng không dám xin vì biết nhà nghèo không có tiền. Người bán mía thương tình bèn cho mỗi đứa nhỏ một gắp mía nhai cho đỡ khác. Trong khi đứa em nhanh nhẹn bỏ mía vào miệng ăn liền thì ma ung đã ngăn lại. Bắt đứa em phải cảm ơn người bán mía trước khi ăn. Sau đó, Ma-ung đã cảm ơn người bán mía su một danh từ của các tăng sĩ cất thần người dân cúng phẩm vật. Sau khi nói xong, Ma-ung lặng người đi một lúc, như chợt hồi tưởng những kinh nghiệm quá khứ. Cậu bé yêu cầu người cha bồng cậu lên một bục cao gần đó rồi bắt đầu lên tiếng giảng giải về sự tốt đẹp của hạnh bố thí. Lời nói sang sẵn của đứa bé lên bảy Đã ghi sự chú ý của mọi người Họ quay quần chung quanh để nghe ma ung nói Lúc đó có lẽ vì tò mò Nhưng về sao ai cũng phải công nhận Cậu bé nói hết sức hay Không thua các bậc diễn giả kinh nghiệm Sau khi nói xong Cậu bé yêu cầu người cha đưa cậu đến khai ăn Một ngôi chùa ở gần đó Nhưng đến chùa đó để làm gì? Đó là ngôi chùa mà con đã dựng lên mà Mày nói cái gì, tính đó bao giờ đâu. Nhưng mà ung khẩn khoảng năng nỉ cha đưa cậu đến ngôi chùa đó. Và đám đông cũng hùa vào nói giúp. Cuối cùng người cha siêu lòng. Thấy đám đông kéo đến trước cửa chùa, vị sư già ngạc nhiên bước ra hỏi tự sự. Mọi người đẩy ma ung ra trước, nhưng cậu bé ra nhìn ngôi chùa mà không nói gì. Thấy con tỏ ra vô lệ người cha nạt, tại sao mày không chào sư cổ trụ trì đi? Vị sư già cũng hỏi, cậu bé có biết ta là ai không dĩ nhiên ông để chọc chính tôi đã thu nhận và làm lễ truyền giới cho ông trước khi xuất gia tên của ông là amen và tôi đã ban cho ông cái pháp danh là dân kha thera. ông không nhận ra tôi sao tôi là hòa thượng upadesa thera đây vị sư già giật mình khi xuất gia người tu từ bỏ tên họ và sử dụng pháp danh Hầu như không mấy ai biết tên tuổi cũ của các tu sĩ trừ vị thầy truyền giới Ông đã trụ trì chùa này hơn 60 năm rồi Dĩ nhiên không ai biết đến tên họ cũ của ông Và có lẽ chính ông cũng đã quên mất rồi Vị thầy truyền hòa thượng Padesa đã viên tịch từ lâu Mà ông thông phải nhắc lại một vài kỷ niệm cũ Mà chỉ có thầy trò mới biết và trước sự kinh ngạc của đám đông Vị sư già trụ trì quỳ ngay xuống đất ôm lấy chân cậu bé khóc rống lên đúng rồi đúng rồi <cười> đúng là thầy upa đã xa rồi má ông oai nghiêm bước vào chùa cậu nhận đúng căn phòng nhỏ của mình ở khi trước cũng như những thay đổi mà vị trụ trì sau này đã kiến thiết thêm khi bước vào chánh điện má ông quỳ xuống đảnh lễ và đòi cho được bộ kinh ông vẫn dùng khi xưa vị trụ trì vội mang ra một cuốn kinh cũ ma ung bắt đầu tổng một cách say sưa mặc dầu Cậu ta chưa bao giờ đến trường Tính đồn về một cậu bé nhớ được tiền kiếp Đến tay viên thống xứ Sir Henry Butler Ông này truyền lệnh cho gọi cậu bé vào thư thế nào Không những Ma ung đã đối đáp trôi chạy Mà còn gián cản kẻ căn bản giáo lý cho viên thống xứ Quá tháng phục tài năng của cậu bé lên vậy. Sir Henry đã thưởng ngay cho cậu 200 rupee Một số tiền lớn lúc đó Nhưng mà ông đã từ chối viện lẽ một tu sĩ xuất gia không sở hữu tiền bạc Nhưng cậu đâu phải là một tu sĩ cậu chưa đến tuổi kia mà Tôi đã phát nguyện xuất gia tuân theo các giới luật từ lâu rồi Luật Phật không cho người xuất gia giữ tiền bạc Một khi đã từ bỏ tất cả để sống một đời Tam thường bất túc thì giữ tiền bạc để làm gì Như vậy cậu có thể nhận những gì Ông có thể cúng dường cho tôi vật thực đủ ăn trong một ngày là đầy đủ lắm. Tại sao chỉ nhận vật thực đủ ăn trong một ngày? Sống ngày nào biết ngày đó Trong cuộc sống đầy vô thường tại sao lo lắng tích trữ để làm gì? Sau khi nhận vật thực mà sơ hên có ý tặng lại cho ông này một món quà Không có chuỗi tràng hạt. Cậu cởi chuỗi tràng tao cho viên thống xứ Nhưng tôi làm gì với chuỗi tràng này? Thì ông hãy quán tưởng đến sự vô thường, vô ngã và những cảnh khổ của đời này. mà ông thông thả chỉ đúng xứ cách, niệm hồng danh chư Phật và quán tượng. Sơ Henry đã viết, Chính tay tôi đã nghe những chân lý cao tột từ miệng một đứa trẻ lên bậy. Làm sao một đứa bé lại có thể nói năng khôn ngoan như một người lớn tuổi? Ngoài kiến thức hết sức rộng rãi về giáo lý, mà ông đã giảng giải rõ ràng, minh bạch và ứng đáp trôi chảy mọi câu hỏi của tôi tôi có thể cam đoan rằng không một đứa trẻ nào có thể học thuộc lòng những điều như vậy được sau đó viên thống sứ đã cho phép ma ung đi khắp nơi thuyết pháp độ sinh ông còn ra lệnh mở cửa các khám đường để cho tội nhân có thể nghe được những lời khuyên bảo đầy minh triết của vị thánh tăng này dựa vào những sự kiện này tôi nghĩ rằng cuộc đời hiện tại chỉ là một phần nhỏ trong chu kỳ của kiếp sống ý thức được đời sống là một cái gì bão la rộng rãi tiếp diễn liên tục chúng ta có thể phát những hạnh nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam soi đường hướng dẫn chúng ta trong đời sống chúng ta có khả năng phục hồi ký ức phát triển các đức tính sẵn có những kinh nghiệm học hỏi từ trước và sử dụng những điều này như động cơ thúc đẩy chúng ta tiến tới không ngừng trên con đường giải thoát chính cái ý tưởng thanh cao này mới là điều làm chúng ta trở nên bất tử chứ không phải sự tồn tại của linh hồn kéo dài sự sống lầm than trong trăm nẻo luân hồi u khang thi ma ung là những trường hợp tiêu biểu cho sự tái sinh trở lại thế gian để thực hiện một lý tưởng tâm linh cao cả nào đó tuy nhiên không phải chỉ những người có ý hướng về tâm linh mới có thể nhớ lại tiền kiếp một tình cảm hay trách nhiệm chưa hoàn tất cũng có thể giúp con người phục hồi ký ức trường hợp của senti david sau đây có thể coi như tiêu biểu cho sự kiện này. sainte David sinh trưởng trong một gia đình trung lưu tại Delhi. Ngay từ khi còn nhỏ, cô quả quyết rằng cô đã có chồng con ở Mutra, một làng nhỏ cách Delhi khoảng 80 dặm. Dĩ nhiên không ai để ý đến những câu nói vu vơ của một đứa bé, nhưng cô cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại điều này, khiến ông chú Kitchen Chen đấm răng ngờ vực. Sainte quả quyết rằng chồng của cô tên là Chobi con trai của cô tên là sandra cả hai hiện ra trong một căn nhà nhỏ cô còn tả rõ đường đi đến căn nhà và phong cảnh chung quanh ông chú bèn đích thân đến làng mút ra dò hỏi và được biết quả có một người đàn ông tên là kerdanat chubi sống ở đó anh này có một đứa con với người vợ trước bài năm và ta đã tục huyền ông kirsten liên lạc với kerdanat kể cho anh nghe về câu chuyện của cô bé shanti Lúc đầu anh này còn do dự Nhưng về sau bằng lòng tiếp xúc với Senti Kadenat đưa vợ và con trai chắc Senti Dĩ nhiên cô bé không biết một chút gì về sự xếp đặt này cả Khi được gọi vào phòng Senti David nhãn ra ngay Kadenat và đứa con trai lên mười Thái độ cô bé lên tám đột nhiên thay đổi Cô tỏ ra bẽn lẽn trước mặt người chồng cũ và gọi anh này bằng một danh từ Mà chỉ có vợ chồng nói với nhau trong những lúc riêng tư. Cô bé còn bước đến bên đứa bé trai lớn hơn cô Âu yếm vuốt tóc như mẹ hiền vuốt con thơ Kitchen bèn đã câu hỏi và Senti thông tả Kể lại những kỷ niệm quá khứ Khodenak lúng túng xác nhận những điều này Hiện diện hôm đó còn có Despendu Gupta Giám đốc một tờ báo lớn Ông này yêu cầu đưa Senti ra Để xem cô bé có thể nhớ thêm được những gì Senti thông tả dẫn lối cô đi xuyên qua những ngõ hẻm bé nhỏ chật chội những con đường tắt mà chỉ người trong xóm mới biết và đưa giúp ta đến đúng căn nhà mà trước đây cô đã từng sống cô nhận ra ngay căn nhà đã được sơn phết lại bằng một màu sơn mới tại sao căn nhà này lại sơn màu vàng thế này tôi nhớ rõ trước khi nó sơn màu trắng kia mà quả thế kurdanat đã cho sơn lại căn nhà trước đó không lâu Senti dẫn gấp ta đến nhà cha mẹ ruột của cô ở gần đó Và một lần nữa Cô tỏ ra ngạc nhiên về những đổi thay tại đây Ủa? Cái giếng nước trước nhà đâu rồi? Trước nhà ba mẹ tôi có một cái giếng nước kia mà Cách đó ít lâu Từ dẫn nước công cộng Người ta đã lấp kín cái giếng nước trước nhà Senti nhận ra cha mẹ mình mặc dù Hai ông bà đã già yếu lắm rồi cố ôu yếm ôm trầm lấy ông não và gọi ông là ba một danh từ chỉ riêng con gái gọi người cha không ai còn nghi ngờ gì nữa quả nhiên saint david chính là hậu thân của người vợ cardinal đã qua đời trước đó saint david ngỏ ý muốn trở về sống với gia đình cũ nhưng cardinal đã tột huyền anh cũng muốn người vợ cũ làm xáo trộn hạnh phúc gia đình hiện tại đứa con lên mười Cũng không muốn nhìn nhận một đứa bé lên 8 tuổi làm mẹ. Nên cả hai cương quyết từ chối không chịu nhận cô bé Senti. Đến khi đó, Senti Devi mới nhận thức rằng, cái Tình cảm như tình vợ chồng, con cái chỉ có tính cách giới hạn trong một kiếp sống. Sợi dây thân ái mà cô tưởng bền vẫn lâu dài. Thật ra chỉ có tính cách tương đối. Cái tình thương mãnh liệt mà cô ấp ủ khi chết đã vượt qua biên giới sinh tử giúp cô tìm lại được người chồng và đứa thân không được đáp ứng từ đó rằng sự chết giúp người ta xóa bỏ được những liên hệ tình cảm những kỷ niệm một kiếp sống vì những cái đó chỉ có giá trị giúp người ta học hỏi kinh nghiệm mà thôi không một cọc chính thức một cái đò giúp người ta qua sống và khi đã đạt được mục đích là kinh nghiệm sự sống nó không còn giá trị gì khác và phải được xóa bỏ chỉ có cái kinh nghiệm học hỏi như kiến thức, tình cảm, khả năng thương yêu, chịu đựng, nhẫn nại vân vân. Những yếu tố hung đúc nên cá tính con người là được lưu trữ trong tàn thức và ảnh hưởng đến mọi kiếp sống. Sự nhận thức này đã gây một chấn động mạnh mẽ trong tâm hồn senti David giúp cô nhìn thấy rõ sự vô thường của một kiếp sống. Nên cô phát nguyện trao trọn cuộc đời cho việc phụng sự nhân loại. Cô trở nên một giáo sư trung học đào tạo nhiều thế hệ học sinh gương mẫu, cô kêu gọi việc trao dồi phẩm hạnh, xây dựng các đức tính có giá trị lâu dài hơn là những điều chỉ giúp cho người ta thoải mái với kiếp sống hiện tại. Cô từ chối không lập gia đình, mặc dù có nhiều người đã ngỏ ý, cố dành trọn cuộc đời cho việc phát triển giáo dục và những công tác xã hội tại Ấn Độ. Năm 1960. Tôi nghe kể rằng St. đã thành lập một đạo viện ở miền Bắc Ấn Độ dạy thiền định. Phần lớn những học sinh chịu ơn cô dạy đã đem gia đình đến đây học thiền và sống theo lý tưởng mà cô đề xướng. Đã có người hỏi tôi tại sao những trường hợp này chỉ xảy ra tại Đông Phương mà không xảy ra ở Tây Phương. Theo sự hiểu biết của tôi, thì trường hợp nhớ lại tiền kiếp hay phục hồi các kinh nghiệm học hỏi từ kiếp trước vẫn xảy ra khắp nơi không phân biệt khiến hay phong tục nếu có sự khác biệt chẳng qua là người tây phương đã không chú trọng đến những chi tiết này họ không chấp nhận nó vì nó không phù hợp với chiều hướng suy nghĩ của họ phương tin rằng đời sống con người bắt đầu khi lọt lòng mẹ và chấm dứt sau khi chết họ có thể chấp nhận một lý thuyết về linh hồn nhưng lại cho rằng sau khi chết hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh viễn chết không tiếp tục đầu thai trôi nổi qua nhiều kiếp sống như quan niệm của người đông phương nếu con người chỉ có một kiếp sống duy nhất thì mục đích của cuộc đời là gì phải chăng chúng ta sinh ra để rồi chết không lẽ kiếp sống ngắn ngủi lại quan trọng đến nỗi chỉ phạm một tội lỗi thôi cũng bị đầy đỏ xuống địa ngục vĩnh viễn không lẽ một thượng đế có vậy sao người chỉ có một kiếp sống thì tại sao họ lại không giống nhau người thông minh kẻ khù khờ người may mắn kẻ bất hạnh Ai đã quyết định về tính nít của con người? Ai đã ban cho con người này một khối óc thông minh và kẻ khác một thân thể tật nguyên? Nếu có người sống duy nhất thì chúng ta giải thích thế nào về hiện tượng thần đông? Hiện nay không một lý thuyết khoa học nào chứng minh hay giải thích được hiện tượng này một cách hợp lý. Đôi khi chính những nhà khoa học đã chấp nhận một lối giải thích vô vơ như đó là ý tối thần đồng. Không phải người tự trên trời rơi xuống, mà chỉ là kết quả của nhiều kiếp sống không ngừng học hỏi. Chỉ có luật luân hồi mới giải thích được việc những đứa bé có thể tự soạn nhạc, sử dụng nhiều nhạc khí mặc dù không hề được dạy dỗ như trường học của Mozart, Beethoven, vân vân. Mozart bắt đầu soạn nhạc từ năm lên bốn và điều khiển các buổi hòa tấu khi lên bảy tuổi. Khả năng âm nhạc của ông đã làm ngạc nhiên nhiều bậc thầy lúc đó. Không những ông có thể sử dụng nhiều loại nhạc khí khác nhau. Mà còn có khả năng sáng tạo phong phú Vượt xa những nhạc sĩ đương thời Ông có thể soạn những hộp tấu khúc Phức tạp cho hàng chục loại nhạc khí Trong vòng một buổi chiều Beethoven Soạn nhạc lúc lên 3 tuổi Và điều khiển một ban nhạc hòa tấu khi lên 8 Các như Handel, Brahms, Vorak, Chopin Đều bước chân vào lãnh vực âm nhạc Khi còn rất trẻ Lịch sử âm nhạc không thiếu gì Những thần đồng như vậy Dĩ nhiên Những thiên tài không chỉ tập trung trong lĩnh vực âm nhạc. Nhìn qua những lĩnh vực khác, chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra khắp mọi ngành. Văn hào Voltaire thuộc lòng tất cả những bài ngũ ngôn của La Fontaine từ năm 153, bắt đầu viết sách khi vừa lên trung học. Stoic Mill viết thông thạo tiếng Hy Lạp và Latin khi mới lên 4 và năm lên 7 đã biên soạn một cuốn sử dày 800 trang nói về triều đại vua Chúa La Mã. Vua dâm Thompson Giải toán đại số khi lên 6 Pascal Chứng minh những bài toán phức tạp Khi lên 8 Và soạn khi chưa đầy 14 tuổi Khoa học đã giải thích thế nào Về những trường hợp này Người ta thường nói đến yếu tố di truyền Như căn bản quan trọng cấu tạo Cá tính con người Theo sự hiểu biết của tôi Yếu tố di truyền chỉ là một phần rất nhỏ Còn thiếu sót trong cái định luật thiên nhiên Màu nhiễm chi phối sự sống Mà khoa học chưa thể chứng minh tất cả các bằng chứng đều đưa đến kết luận rằng có một yếu tố nào đó sắp đặt sự cấu tạo nên con người một yếu tố vượt xa sự suy luận của toán học ra ngoài tầm phán đoán của lý luận và không thể giải thích bằng những công thức định luật của khoa học thực nghiệm mặc dù khoa học không thể giải thích một cách rốt ráo về sự sống nhưng người tây phương vẫn bám cứng lý thành kiến này và phủ trái với quan niệm của học dĩ nhiên một giá trị gì rồi cũng phải thay đổi vì nếu nó không phải là sự thật nó sẽ bị đào thải bởi thời gian một trong những bằng chứng hùng hồn nhất về việc phục hồi khả năng tiền kiếp đã xảy ra tại hoa kỳ qua trường hợp của ông edgar casey năm một nghìn bảy mươi bảy tại tiểu bang kentucky trong một gia đình nông dân thất học đó edgar casey bị đau cổ không thể nói được ông ta chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả và sau cùng người ta khuyên ông đằng miên y sĩ bỗng phục hồi kiến thức tiền kiếp không những ông có thể nói được mà còn đỉnh bệnh một cách rõ rệt và chỉ cho y sĩ cách điều trị bệnh trạng của ông tuy nhiên khi tỉnh lại ông không hay biết chút gì về những điều mình đã nói y sĩ điều trị theo đúng lời chỉ dẫn và chữa cho ông lành bệnh ngạc nhiên về tình trạng này các bác sĩ yêu cầu ông thử chẩn bệnh cho một số bệnh nhân khác xem sao edgar kay nhận lời và bất ngờ thay Bất cứ bệnh nhân nào nhờ ông định bệnh Chỉ dẫn cách chữa bệnh cũng đều khỏi một cách lạ lùng Không những ông chẳng bệnh như một y sĩ lành nghề Sử dụng danh từ y học một cách chính xác Mà còn kê khai những lương thuốc những phương pháp điều trị mà khoa học chưa áp dụng Ông chỉ dẫn cản kể cách pha trộn những dược chất từ những cây cỏ Mà khoa học chưa hề biết đến dược tính Hồ sơ chữa bệnh của ông là cả một kho tàng y học quý báu Một cảm năng dược học vô cùng đầy đủ Càng ngày, số người nhờ ông chữa bệnh càng đông Và hầu như bệnh gì, Kể cả những bệnh mà khoa học bó tay Cũng đều có thể chữa khỏi Tại sao một nông dân trình độ giáo dục không quá tiểu học Lại có thể sử dụng những danh từ khoa học chính xác Và đưa ra các phương thuốc chữa trị không hiểu như vậy Điều ngạc nhiên hơn nữa Là khi tỉnh lại Ông không hề hay biết mình đã nói những gì Về sao được khuyến khích, ông tự mình đào sâu vào tiềm thức để phục hồi kiến thức y học mà không cần phải qua sự trung gian của một vài y sĩ thôi miên. Ông chỉ cần ngồi yên trên ghế, tập trung tư tưởng là có thể chẩn bệnh dễ dàng. Điều bất ngờ hơn nữa là không những ông phục hồi được kiến thức về y học mà còn nhớ lại Tiền là một y sĩ nổi tiếng. Điều này làm ông băn khoăn vì ông là một tín đồ thiên chúa giáo thuần thành. Những điều ông làm dường như không phù hợp với sự tin tưởng và quan niệm của ông một chút nào. Sau một thời gian đào sâu vào nỗi tâm để tìm hiểu chính mình, ông kết luận rằng việc làm vô vị lợi của mình, ông chữa bệnh nhưng không bao giờ đòi hỏi thù lao, không hề đi ngược lại các giáo điều mà trái lại nó còn phục vụ Thiên Chúa. Vì phục vụ con người chính là phục vụ Thiên Chúa từ đó ông an tâm chữa bệnh cho hàng ở khắp nơi trên Eka Kesi qua đời năm 1945 để lại một kho tài liệu vô giá hồ sơ chữa bệnh của ông được lưu trữ tại Vosyna đang đáng được rất nhiều khoa học gia nghiên cứu có lẽ Eka không hề biết gì về lý tưởng bồ tát nhưng ông đã hành mục quên mình hy sinh cho người giúp đỡ tất cả một cách bất vũ lợi và để lại cho nhân loại một kho tàng kiến thức y học vô giá Trường hợp của ông đã mở ra một chân trời mới cho khoa tâm lý học, đưa ra các khái niệm về tiền kiếp, năng ức và tầm quan trọng của tiềm thức, vô thức đối với đời sống con người. Dĩ nhiên, tâm lý học chưa thể đi xa hơn vào thế giới nội tại, vì nó chỉ là một khoa học thực nghiệm với các giới hạn của nó. Các nhà bác học về tâm lý chưa dám công khai nhìn nhận những điều mới lạ, những điều không phù hợp với quan điểm thông thường. Những điều chưa được đa số quần chúng chấp nhận Dù đã có tự do tư tưởng và ngôn luận Các khoa học gia vẫn không dám vượt qua bức màn thiên kiến cố thủ Không dám đã phá các thành kiến cố chấp Họ e sở dư luận và giữ vững lập trường là những gì chưa được kiểm chứng bởi khoa học Thì nó không xảy ra Có lẽ cũng vì thế mà quan niệm của đa số quần chúng với đời sống Vẫn còn là một cái gì mù mờ không rõ rệt Người ta vẫn chỉ chú trọng đến những cái lợi nhỏ ép chuyển ngắn hạn những nhỏ nhân vật chất trong cái thế giới đầy rẫy những sự vô thường nếu người ta chấp nhận luân hồi như một định luật thiên nhiên ý thức đời sống không phải chỉ giới hạn trong một kiếp sống ngắn ngủi và con người sẽ tiếp tục luẩn quẩn mãi trong cái luân hồi sinh tử vì những tham vọng ái dục thì biết đâu đời sống chẳng mang một ý nghĩa khác hẳn đối với tôi tái sinh không phải là một lý thuyết nhưng là một kinh nghiệm tôi còn nhớ năm đó Tôi đến thăm một người bạn đúng lúc mẹ anh ta đang cầu cơ và bà yêu cầu tôi tham dự. Tuy không tin tưởng chút gì về những vấn đề siêu hình, nhưng tuổi trẻ tò mò đã thúc giục tôi nhận lời. Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn nhỏ, tay nhau, lâm đâm đọc những câu nói chỉ thị của bà mẹ người bạn. Một lúc sau cái bàn rung động nhẹ, cuộc cầu cơ bắt đầu. Mọi người đặt những câu hỏi và tôi không khỏi bật cười Vì câu trả lời dường như chả ăn nhập gì với câu hỏi Một lúc sau, có người đề nghị hỏi cơ về tiền kiếp mọi người trong nhóm Khi đến phiên tôi, câu trả lời là một cái tên bằng Latin hay Đức Lạ Hoắc Mà chưa ai nghe nói đến bao giờ Điều ngạc nhiên là khi cái tên này vừa được nhắc đến Thì tâm trí tôi trở nên hoang mang Hình như tôi đã nghe nói đến cái tên này ở đâu rồi thì phải Tôi ngồi yên cho đến hết buổi cầu cơ Nhưng đầu óc tôi cứ vẫn vơ Quanh cái tên kỳ lạ ấy Tôi không tin một chút Giữa cầu cơ lên đồng Tôi nếu quả có một đấng linh thiên nào đó Biết rõ quá khứ Biết vị lai Thì họ phải có một nhiệm vụ cao cả nào khác Chứ không thể rảnh rỗi tìm đến những nơi Tối tăm ẩm thấp Gõ bàn lách cách trả lời những câu hỏi Ấm người tò mò đầy mấy đoan Quá sĩ chỉ giải Của các đạo sư Tây Tạng Tôi được biết rằng, cái động lực gây chuyển động cái bàn đó không phải là một lớn vô hình nào cả, là cái năng lực phát sức từ tiềm thức của người cầu cá. Tất cả những câu trong tiềm thức, và đôi khi câu trả lời chính là điều người ta muốn được nghe. Những ao ước thầm kín trong tiềm thức được bộc lộ dưới những hình thức tế nhị. Nói một cách khác, chẳng phải cái bàn đó di động để trả lời mà chính là tâm những người ngồi nó đã di động. Cái năng lực nổi tại huyền bí này được phát động qua sự trung gian của Đức tin Việc cầu cơ chỉ là một mảnh vụn hết sức thô thiển của một khoa học vẫn được truyền giải ở Tây Tạng, mà tôi sẽ đề cập đến trong một chương sau. Khi còn trẻ, tôi thường ghi nhận những cảm nghĩ của mình lên giấy như một hình thức sắp đặt tư tưởng. Tôi có ý định hoàn tất một truyện dài nội dung đề cập đến những vấn đề mà tôi thắc mắc suy nghĩ. Tôi viết thử mấy đoạn. Sẵn sẵn một dàn bài để khi nào rảnh sẽ tiếp tục viết. Nhưng rồi tôi không có thời giờ hoàn tất. Khi lên đại học, tôi học văn chương với một giáo sư. Ông này thường khuyến khích sinh viên phơi trải tâm sự của mình lên trang giấy. Nên tôi đánh bạo đưa bản thảo truyện viết dở cho ông coi để nhờ ông phê bình. Sau khi đọc qua đoạn văn tôi viết, Ông ngạc nhiên kêu lên, Anh đã chép điều này ở đâu vậy? Phải chăng anh chịu ảnh hưởng của văn sĩ... Ông ta nhắc đến một cái tên lạ quá Nhưng tôi giật mình Vì đó là cái tên mà tôi đã nghe nói đến trong buổi cầu cơ năm nào Tôi kêu lên Kể cũng lạ thật Đây là lần thứ hai tôi nghe nhắc đến cái tên đó Tôi kể cho giáo sư nghe về sự kiện đã xảy ra trong buổi cầu cơ Vị giáo sư im lặng một lúc rồi cho tôi biết rằng Đoạn văn mà tôi viết dở dang có những trùng hợp lạ lùng Với nội dung quyển sách của một văn sĩ người Đức Ông này chết khi còn rất trẻ nên không được nổi tiếng lắm. Tuy nhiên, hầu như mọi người học về văn chương Đức đều ít nhiều biết đến ông này. Tôi cố gắng giải thích rằng tốt gì về vị văn sĩ kia cả. Kiến thức văn chương của tôi chỉ giới hạn trong những tác phẩm được giảng dạy trong chương trình giáo dục. Và dĩ nhiên, văn sĩ người Đức kia không hề có tác phẩm nào trong đó. Vị giáo sư cho tôi biết, không những nội dung rất trùng hợp, mà ngay cả lối hành văn Cách xuống dòng, chữ viết tắt của tôi cũng ít nhiều giống y như nhà văn nọ. Điều này làm tôi vô cùng bối rối, nên tôi nhờ ông này mua dùm tác phẩm đó để tôi xem qua. Trước khi nhận được tác phẩm đó, tự lạ khác đã xảy ra. Hôm đó tôi tham dự một bữa tiệc cưới. Trong những quan khách của buổi tiệc có một giáo sư người Đức. Ông này có họ hàng chi đó với chủ nhà, nên không quản ngại đường xá xa, xa xôi từ bên Đức đến tham dự bữa tiệc khi tôi vừa bước vào phía cặp mắt kinh ngạc của vị giáo sư kia ông ta nhìn tôi chăm chú như bị thu hút khiến tôi đâm ra lúng túng trong suốt buổi tiệc ông ta cứ đâm đâm theo dõi tôi nên tôi chỉ ăn qua lo rồi cáo từ lòng không khỏi bực bội về người sao tôi có dịp gặp lại chủ nhân bữa tiệc bà chủ cho biết vị giáo sư kia cứ hỏi đi hỏi lại về thân thế của tôi ông ta đang soạn tiểu sử một văn sĩ người đức từ trần cách đó mấy chục năm và nói rằng tôi trông giống văn sĩ nọ vô cùng, từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói. Mặc dù bà chủ không nhớ cái tên của văn sĩ đó, nhưng tôi đoán ra ít nhiều, tôi trở về nhà lòng vô cùng xúc động. Khi vị giáo sư Văn Chương trao cho tôi cuốn sách của văn sĩ nọ, thì tôi nhận ngay rằng đó chính là cuốn sách của tôi. Không những cách sắp đặt, cấu kết, nội dung giống y hệt cuốn truyện tôi đang viết dở mà càng đọc, tôi càng thấy cuốn sách đó phô diễn rõ rệt tất cả tư tưởng thầm kín của chính mình cuốn sách đề cập đến cái lý tưởng mà tôi hằng theo đuổi thời miên thiếu là trở nên một học giả nghiên cứu tất cả mọi môn học từ thiên văn đến địa lý từ toán học đến vật lý từ triết học đến nghệ thuật để có thể có một cái nhìn tổng quan về đời sống dĩ nhiên tôi ý thức rằng cuộc đời quá ngắn ngủi và đầu óc con người có giới hạn Không ai có thể trở thành một cuốn từ điển sống được nên tôi chỉ chú trọng vào một môn học mà tôi ưa thích là triết học. Từ triết học, tôi sẽ mê thần học và rồi xoay ra nghiên cứu tôn giáo. Công cuộc nghiên cứu đưa tôi đến với Phật giáo và tôi đã phát nguyện trở nên một an sĩ. Nhìn lại cuộc đời đã qua, tôi thấy rằng mình đã đi đúng con đường vì những điều tôi chưa thực hiện được ở kiếp này. Tôi sẽ có cơ hội ở một kiếp khác có một tư tưởng nào nảy sinh lại mất đi tất cả đều được lưu trữ với một hình thức những chủng tử và tùy theo nhân duyên thích hợp nó sẽ phát sinh cũng như thế một ý chí cương quyết một hạnh nguyện to lớn sẽ là động cơ thúc đẩy con người tiếp tục tiến bước trên con đường họ đã chọn con đường của phật giáo là giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử và đó là con đường mà tôi đã chọn khi xuất gia tôi biết mình không thể thay đổi các nhân đã gieo trong quá khứ Không thể lẫn tránh hậu quả của những nhân này Nhưng tôi cố gắng tu sửa thân tâm Gieo vào tàn tích những tư tưởng tốt lành Những mầm mống vị tha Nhờ chuyên tâm quán tưởng về những hạnh nguyện đã phát Nhớ mãi hình ảnh của đánh đại từ bi Nắng hỷ xả như ngọt Nhờ chuyên tính các chủng tử này sẽ tăng trưởng Để một lúc nào nó sẽ phát sinh Hiện hành đưa tôi đến bến bờ giải thoát Tuy chọn con đường của một tu sĩ Nhưng sau một thời gian tôi thấy mình không thích hợp với tôn chỉ của Nam Tông, tôi không thích nếp sống thoải mái trong những ngôi chùa yên tĩnh, luật cứng nhắc, những kiến thức từ chương. Hòa Thượng Thơ Mô đã giúp tôi tìm thấy một con đường mới, một nếp sống phóng khoáng và tôi đã phát nguyện tu theo hạnh đầu đà. Đây là một nếp sống chủ trương lánh mình trong cô tịch, nhiều về sự phản quen tử kỹ bằng trí giác nó là và nương tựa vào năng lực gia trì của các vị tổ mật tông. Tôi không lưu trú ở một nơi chống nào nhất định, không sở hữu bất cứ một thứ gì mà chỉ có ba bộ quần áo cần thiết và một chiếc bình bát. Hòa Thượng Thơ Mô đã nói, Trước khi có thể giúp người khác, ta hãy tự giúp mình. Trước khi xứng đáng ngồi trên tòa những lai giảng pháp, ta hãy kết thảm cỏ ngồi trên rộng đá, để quán tưởng về sự vô thường lý vô ngã. Trước khi bước vào đời để cứu giúp chúng sinh, ta hãy quay vào bên trong để nghe tiếng gọi của chân tâm. Và chỉ khi đã chứng được sự thanh tịnh tuyệt đối, ta mới có thể nhập thế gian mà không sợ xa ngã. Một người đang chết đuối, không thể cứu một người khác cũng đang chết đuối. Một người mù, không thể dẫn dắt một kẻ đuối. Đừng hấp tập lo giúp đỡ kẻ khác Khi chính mình chưa giúp đỡ nổi cho mình Làm sao ta có thể biết chắc rằng Sự giúp đỡ đó hoàn toàn vô vị lợi Làm sao ta biết rằng mình không tự lừa dối mình Một việc làm cao đẹp Tự nó chỉ có nghĩa Khi nó được làm bởi một cái tâm vị tha chân thật nếu không cố gắng đạt đến mục đích là thoát khổ thì những nghi thức chỉ là sở dây trôi buộc lời ta khuyên bảo chỉ là những âm thanh trống rỗng hãy tập trung năng lực để suy gẫm quan tưởng về việc giải thoát đừng lo lắng về nơi ăn chung ở vì nó chỉ là ràng buộc đừng quán tiếng đắc, vì nó chỉ là ảo tưởng Chỉ khi nào bước vào cuộc đời Làm mọi việc mà không thấy có mình làm Không thấy có chúng sinh được cứu độ Không thấy mình và chúng sinh có sự khác biệt Đó mới là vô ngã Nếu con không để bị vương mắc Không để bị mong điều gì Thì con sẽ hiểu được điều ta nói Vào đời Nhưng không rời tự tánh nhập thế nhưng không rời niết bàn Rạng tuyết sơn. Tây Tạng trong thời cực thịnh khoảng cuối thế kỷ thứ bảy là một quốc gia hùng mạnh. Dòng họ Gampo sau khi đánh dẹp các lãnh chúa đã thống nhất xứ này thành một vương quốc, đặt căn bản cai trị giữa trên quân sự và tôn giáo. Tôn giáo Tây Tạng khi đó là một thứ tôn giáo chú trọng về huyền thuật và các hiện tượng siêu hình gọi là Bonpa hay Bon. Triều đại Cho-gon mở mang bờ cõi và bành trướng ảnh hưởng khắp nơi phía bắc. Họ tiến vào lãnh thổ của người Mông Cổ, phía tây họ thâu gồm nhiều địa hạt của Ba Tư, A Phú Hãng ngày nay, và phía đông họ bắt đầu dòm ngó những thửa đất màu mỡ của Trung Hoa. Trước sự đe dọa của Tây Tạng, vua đường Thái Tâm của Trung Hoa đã phải áp dụng chính sách hòa hoãn là gã công chúa cho quốc vương Tây Tạng Songchen tình thông hiếu hai bên. Công chúa Văn Thành của Trung Hoa đã đem vào xứ tuyết một bức tưởng Phật Thích Ca và rất nhiều kinh điển Phật giáo. Có nhiều truyền thuyết về bức tượng này. Cuốn Tây Tạng sự ký chép rằng bức tưởng này được các từ ký Đức Phật còn tại thế. Nhưng nhiều học giả lại cho rằng bức tượng được tạc bởi một đại đệ tử của Đức Phật khoảng 100 năm sau khi Ngài nhập diệt người tây tạng tin rằng bức tưởng này vô cùng linh ứng và có rất nhiều truyền thuyết về sự mầu nhiệm của pho tượng mà họ gọi là jovo rinpoche này vua sông tengem cho xây chùa châu khăn để an vị pho tượng phật và chứa đựng kinh điển mà công chúa văn thành mang qua để làm vui lòng vợ vua còn cho mời một số tăng sĩ trung hoa đến trụ trì và đạo phật được truyền vào tây tạng từ lúc đó do Khăn được coi như một ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng. Ghi chú của tác giả năm 1932, quốc vương xứ Bưu Thăng thân hành sáng拉萨 xin phép thỉnh một pho tượng phỏng theo pho tượng Jovo Rinpoche này. Vì lý do đặc biệt nào, đức đạt lai lạt ma lại cho tạc đến hai pho tượng giống y hệt pho tượng chính. Một pho tượng đem về xứ Bưu Thăng, pho tượng kia được trao tặng cho một ngôi chùa ở San Một phái đoàn gồm nhiều nhân viên cao cấp Trong nội ma trưởng lão Đặc dưới sự thưởng thô mô Đã rút pho tượng này qua Ấn Độ Như tôi đã đề cập ở chương trước Phái đoàn được đón tiếp Vô cùng nồng nhiệt và lễ an vị Phật Đã diễn ra hết sức trang trọng Tại sao Đức Đạt Lai lạt ma Lại cho tạc đến hai pho tượng Tại sao Đức gồm những nhân vật quan trọng Những trưởng lão dày công đức Tu hành hậu tống pho tượng qua Ấn Độ Ngoài ra tôi được biết hòa thượng thô mô còn đem theo rất nhiều kinh sách quý báu chất trong những rương gỗ đến gửi ở những ngôi chùa quanh miền nhưng lúc đó không mấy ai để ý đến chi phần tôi tuy thắc mắc nhưng cũng không tìm được câu trả lời mãi cho đến khi cuộc cách mạng văn hóa bùng nổ tôi kinh hoàng hay tin trung Cộng đã đặt miền phá tan chùa châu khăn tất cả kinh điển chất chứa nữ đây đều bị thiêu hủy hoàn toàn và rồi những tin dữ dồn dập xảy đến hơn 2.000 ngôi chùa bị thiếu hụt hầu hết những pho tượng Phật đúc bằng vàng đều bị nấu chảy mang về trung cộng tất cả kinh điển tây tạng đều bị thay thế bởi cuốn hồng thư của Mao đến khi đó tôi mới nhận thức rằng đã có những sự chuẩn bị thu xếp từ trước để duy trì kho tàng văn hóa xứ này khỏi bị hủy diệt lịch sử chép rằng sau khi xây các chùa châu khang được ít lâu Vua Song Chen đã quy y Tam Bảo và khuyến khích dân chúng tu học Phật pháp. Sự kiện này khiến các giáo sĩ đạo Bon không hài lòng chút nào. Nhưng khi đó, ảnh hưởng Phật giáo chỉ giới hạn trong triều đình chứ không lan rộng ra được khắp nơi. Theo các nhà nghiên cứu, thì có lẽ lý do chính mà Phật giáo không thịnh hành lúc đó vì tư tưởng Phật giáo phát xuất từ Trung Hoa không thích hợp với phong tục tập quán của người Tây Tạng. Dân chúng xứ này quen thuộc với đạo Bon một tôn giáo đề cao huyền thuật với những quan niệm siêu hình không chấp nhận một quan niệm thực tiễn như tư tưởng phật giáo trung hoa phải đợi đến cuối thế kỷ thứ tám dưới triều đại vua chi song đắc phật giáo mới bắt đầu phát triển là một vị vua trí thức chi song thường khuyến khích dân chúng học hỏi cho mở giả khắp nơi đến mở trường truyền bá tư tưởng mới lạ xã hội tây tạng lúc đó phát triển rất cao các bộ môn nghệ thuật hội họa âm nhạc kiến trúc cũng như các tư tưởng xã hội của trung hoa ấn độ được dịp truyền bá rộng rãi một trong những công trình kiến trúc vĩ đại là điện potala cũng được xây kích trong thời gian này trong những học giả được vua tri xong mời qua tây tạng có một vị từ đại học nalanda tên là santara không như những vị tăng đến từ trung hoa chỉ giới hạn tầm hoạt động trong khuôn viên chùa chokhan santara krista muốn truyền bá phật giáo một cách rộng rãi khắp nơi ông kêu gọi thành lập những đại học phật giáo để đào tạo tăng sĩ bản xứ chương trình của ông được sự ủng hộ của vua tri Song nhưng gặp sự phiền pháp sư đạo Bon. họ sợ rằng nếu phật giáo phát triển thì tôn giáo của họ sẽ bị lu mờ nên họ đã tìm đủ mọi cách quấy phá một mặt họ sử dụng huyền thuật tạo nên những trận mưa đá sấm sét để ác tiếng đọc kinh của chư tăng hoặc hiện hình thành các loài ma quỷ dọa mà họ liên kết với ma hăng Một tướng lãnh chỉ huy quân đội tạo áp lực với triều đình, Marshan yêu cầu vua tri sống phải trục xuất Santarakrista và các tu sĩ Phật giáo, nếu không sẽ tấn công vào Lhasa. Lâm vào một cuộc nội chiến, Santa Santarakrista tình nguyện trở về Ấn Độ. Những vua tri sống cứ nài nỉ ông ở lại truyền bá đạo Phật. Cảm động về lòng thành của vua, Santarakrista hứa xem mời một tu sĩ giỏi hơn để thay ông trong việc hoàn pháp lợi sinh. Sau khi Santarakrista rời Tây Tạng, Ma Săn vẫn kéo quân bảo vệ Lhasa, đòi vua phong cho hắn chức tệ tướng nắm hết quyền binh. Nhưng một số tướng lãnh khác không phục đã nổi dậy giết chết Ma Săn và dẹp than nhóm phản loạn. Trở về Ấn Độ, Santarakrista đã tìm đến Pashmasambarta, một tu sĩ mật tông nổi tiếng có định lực kiên cố và khẩn khoản nhờ ông này thay mình qua Tây Tạng truyền bác Phật Pháp. Pashmasambarta những lời một mình một gãy vượt núi vào tây tạng huyền thoại tây tạng đã nói rất nhiều về cuộc so tài pháp thuật giữa Pasmasambata và các pháp sư đạo bon nhưng lần nào Pasmasambata cũng cảm hóa được các hung thần mà nhóm pháp sư bon gửi đến để quấy phá các trận mưa đá biến thành mưa hoa sấm sét biến thành âm nhạc các loài ma quỷ hung ác sau khi nghe thuyết pháp đã chấp tay xin quy y tam bảo vào đến triều đình đã sang sáng thuyết pháp đánh độ tất cả mọi lý luận của các pháp sư đạo Bon vu tri sống hết sức khâm phục và công bố rằng Phật giáo mức thật là một chân lý cao thượng xứng đáng được coi là quốc giáo Vua yêu cầu Pasmasambata ở lại Tây Tạng giữ chức quốc sư để truyền bá Phật phải thành lập đạo viện xem gì tu nhậnn học trò và khởi xứ nên dòng tu cổ mật thấy vì phủ nhận truyền thống tôn giáo xứ này đã giảng giải kinh điển dưới hình thức mà dân chúng tại đây có thể chấp nhận được. Ông đã phương tiện cảm hóa các thần linh mà dân chúng xứ này thờ phụng thành các vị hậu Pháp và đem lại một nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay, hình ảnh Pasmasambata vẫn thường được thờ phụng trong chùa chiền Tây Tạng như vị tổ đầu tiên đã truyền bá Phật giáo Mật Tông vào đây. Vua Trishong Desin đặt căn bản luật pháp theo giáo lý Đức Phật lấy từ bi hỷ xả làm nồng cốt của hiến pháp thay vì đặt ngôi vị hoàng đế lên trên địa vị cao tộc như tại trung hoa vua đã đặt ba ngôi báo phật pháp tăng lên địa vị cao nhất truy song đéc sơn phật giáo phát triển rất nhanh hàng trăm ngôi chùa được xây kết rất nhiều kinh điển phật giáo được phiên dịch ra tản ngữ sự phát triển quá nhanh của phật giáo đã gặp sự chống đối của các pháp sư đạo bon sau khi vua truy Song qua đời một số tướng lạnh quan lại chịu ảnh hưởng đạo bon toản giết chết người con của vua tri xong rồi đưa lăng đa ma một người cháu ngoại họ xa của vua lên ngôi lăng đa ma ban hành ngay một chính sách tiêu diệt phật giáo ông ra lệnh phá hủy mọi chùa chiền đốt tất cả kinh sách giáo triệt để